Chẳng rõ vì cơ gì mà nàng có cảm giác Hắn sẽ bình an trở về Vào một buổi sáng đầu tháng 3 Cũng như mọi ngày Trời còn chưa hửng Tiểu thất đã dậy Nàng rửa sơ mặt Rồi ôm một đống sợi bông Giải vải xuống bếp Lại rút ra vài thanh củi Trong đống gỗ cao lớn Cậu nửa người đút xuống đáy nồi Dùng rẻ thấm dầu trẩu Rồi ném vào trong đống củi Trong tiếng củi cháy kêu lách tách Loáng thoáng nghe thấy tiếng ngựa hí Từ xa vọng đến Tầm mắt nàng dừng lại ngoài cửa, hơi thở ruột nén trong lòng ngực, nghe tiếng vó ngựa từ từ lại gần, khuấy miệng nhẹ nhàng nguyễn lên. Ném thanh củi đi, nhấc váy chạy ao ra ngoài, vừa ra đến cửa thì tiếng chiến mã cũng đến gần. Đúng là đội ngũ tướng sĩ trở về rồi, sợ cản đường, đàn vội đứng sát vào lề, đi dọc theo bầu tường tìm kiếm bóng người thân thuộc. Không phải, không phải, không phải. Đằng sau có tiếng thuốc thích, cũng là những thiếu phụ đến tìm người như này. Có người tìm được chồng, ôm đùa chồng khóc oa. Có người tìm thấy ngựa, nắm dây cương đổ gục tại chỗ. Cũng có người chưa bỏ cuộc tìm kiếm như tiểu thấp, nhưng nhìn đi nhìn lại mấy lần mà vẫn chẳng thấy người đâu. Trong âm thanh nước nở ngạn ngào, đang đứng ngay giữa ánh nắng sớm mai, nhìn về sa mạc rộng lớn nơi xa, chẳng thốt nên lời. Tiểu thất quay trở lại nhà bếp, nước đã sôi, nhìn lửa bập bùn dưới đáy nồi, đoạn dơ tay mở nắp nồi ra, cho vải vào nồi, lại cầm que trúc khuấy mạnh, mỗi lần khuấy là một lần lồng nhẹ nhõm đi. Tới khi đun vải chắc nước xong, tâm trạng đàn mới trở lại như cũ, cho vải vào rổ, ôm trong tay đi ra sân phơi, gió nhẹ lùa qua, quyện cùng mùi cỏ khô và vị chát của nụ xuân còn non, thổi vào trên những tấm vải. Trông như lá cờ khi đoàn quân ra trận Từ xa vọng đến tiếng ngựa hí Càng lúc càng gần Như lúc này nàng không cúng cuồng như ban nảy nữa Cẩn thận bước từng bước đi ra giữa như tấm màn vải Đổ lấy cọc gỗ dùng để phơi đồ Phóng mắt trông ra xa Khóe môi giật công lên theo tiếng vó ngựa lại gần Còn ngựa cao lớn đứng đầu hàng chính là ô Nhĩ Thanh Nàng không bước đến mà đứng yên nhìn hắn Hình như hắn chưa để ý đến nàng Dụt ngựa đi tới dặn dò gì đó với người ta. Tựa lưng vào cọc gỗ, tất bật mấy ngày liền. Cuối cùng nàng cũng cảm thấy mệt mỏi, hai chân đứng không nổi nữa rồi. Có vẻ hắn sắp rời đi, như trước khi đi, hắn vẫn kéo ngựa tóc vào. Nhìn dây đeo trên trán hắn bị máu nhụm đen, nàng nhận ra đó chính là cái mình mới may trước ngày hắn lên đường. Vì chỉ tiếng đã dùng hết, nên nàng chọn sạch chỉ đen. Hắn không nói chuyện với nàng Chỉ nắm cương ngựa, cứ vậy mà nhìn Nàng mỉm cười với hắn Xưa tay lên Nhẹ nhàng vuốt ve bầm trên cổ ô nhĩ thanh Bây giờ nó đã không để tránh nàng nữa Trái lại còn cọ mặt vào tay nàng Non rất thân thiết Đợi mày về Sẽ cho mày ăn của cái đường Nàng nói với ô nhĩ thanh Rồi hắn rời đi Không lâu sau khi hắn đi Ý quan ở khu thương binh tìm đến nàng Nói tướng quân muốn hắn nhanh chóng đưa nàng về thành Nàng cũng biết cơ thể mình đã đến giới hạn Bèn gợt đầu đáp Trở về Lý Trạch Ngằm mình trong thùng tắm một lúc lâu rồi mới chui vào chăn Ngủ ly bì một ngày một đêm Trung tuần tháng 3 năm quý hội Dương thành đại thắng Phủ Bắc Đô Hồ đã địch lại vòng vây binh mã của quân Bắc Tề Với cái giá là mất 1/3 quân số mới Lực lượng chủ lực thừa thắng truy kích Đuổi đến tận Viên Thành Tây Quốc Hạ tuần tháng 3 Biên Thành bị công phá Quân nhà Chu tràn vào Huynh đệ nhà Hồ Ngô cũng tham gia Cuộc đại chiến lần này nguyên nhâm và gia kích phục dịch hậu cần Dẫu vất vả nhưng không tới nổ nguy hiểm Chỉ có một mình gia ấn Là tham gia trong quân chủ lực Đuổi bị thương nặng Sau khi đánh hạ Biên Thành Thì được đưa về Dương Thành tịnh dưỡng Tiểu thức đem theo rất nhiều dược liệu Đích thân đến Ngô Trạch thăm viếng Qua miệng gia ấn biết được Người nào đó cũng bị thương Nhưng không đến nỗi nặng Hơn nữa trách nhiệm trên vai hắn quá lớn Không thể sớm tịnh dưỡng như y Tiểu thất ghi nhớ Vừa về nhà là bắt tay Xoay người dưới chuẩn bị ngay Lại nghĩ đợi hắn về nhà Phải bồi dưỡng cho hắn thật tốt Vào tháng tư Thời tiết ấm dần Khu vườn ở hậu viện cũng từ từ Được bao phủ bởi sắc xanh Nhột lúc rảnh rỗi Tiểu thất bèn cho người mở rộng ao nhỏ hồi đầu ở vườn sau. Một mặt có thể làm cảnh, mặt khác cũng có thể trưởng nước. Một ngày nào đó vào giữa tháng tư, sau khi theo vạn phương nhân đến an ủi các nhà có người chết trận, tiểu thất vội vã ngồi xe về phủ. Hán đã cho người đưa tin tới, nói có thể về đến nhà trong chiều nay. Vừa nhận được tin, toàn bộ Lý Trạch còn mừng hơn Tết. Cuối cùng nam chủ nhân cũng đã về, lại còn khải hoàng quay về. Bảo Thành Liên mau đun nước tắm đi. Tiểu thức vừa soi gương trang điểm, vừa dặn dò Hậu Phước ở ra ngoài. Đã chuẩn bị xong hết rồi ạ, giờ đang pha trà trong bếp. Hậu Phước đang sắp đồ ăn trên bàn. Hôm nay chớ và môn đông, trời đang nực, uống vào khác đấy. Không phải hôm trước mới lấy hai hộp trúc dịp thanh ở Đồng Lý à? Nói thành liền đung ít nước suối mà pha Sau một hồi Chọn tới chọn lui trong hộp nữ trang Cuối cùng nàng chọn một cây trăm đen tuyền Đính hạt sang hồ to Bằng ngón cái ở cuối Đây là quà lý trạch Ở kinh thành gửi đến Ăn mừng hắn đã lập được chiến công Còn nữa Phải nhớ không được cho kỹ tử vào nước canh Nàng vừa soi gương cài trăm Vừa dặn dò Nhưng nói xong lại không nghe thấy tiếng đáp Quái đầu nhìn lui Phát hiện hắn đang đứng trong cửa, nàng sững sờ. Không phải nói sẽ đến nha môn nữa ư, sao về nhanh vậy? Nàng đứng dậy đi tới đón, lại bị hắn kéo tay ôm chầm. Đồng lý là khu vực ngô trạch ở. Có người mà, nàng đẩy hắn. Ý chỉ hồng phức, mặt mũi đỏ bừng đang ở ra ngoài. Hắn sờ tay buông trèm, lần này thì không ai thấy được rồi chứ nhỉ? Trên đường về, hắn nhớ nàng da viết. Vừa vào cửa đã thấy dáng vẻ yêu kiều của nàng, hắn thực sự không nhịn nổi nữa rồi. Người bỗng quá, đi tắm trước đi. Toàn thân bốc mùi, mà còn cỏ vào nàng. Hắn cúi đầu nhìn y phục trên người. Đúng là bẩn không ra gì. Nàng đi cùng ta. Không lây chuyển được hắn, nàng đỏ mặt cực đầu trong lòng hắn. Kéo bình phong ra, nàng cởi quần áo giúp hắn. Bới đầu nàng không cảm thấy có gì ngại ngùng, cũng đâu phải chưa thấy hắn ở trần bao giờ, nhưng hắn cứ nhìn chầm chầm như thế khiến nàng đâm ra xấu hổ. Hôm nay nàng đã cẩn thận trang điểm chảy chút, nhưng không quá lộ liễu, chủ yếu là không muốn hắn cảm thấy mình cố tình ăn mặc để đón hắn. Lòng đang rất bình tĩnh, nhưng hắn càng nhìn thì nàng càng hốt khoảng. Nàng thực sự không muốn biến quan hệ giữa hai người trở nên khó xử như thế. Nhưng lý sở không để ý thấy nàng ăn mặc có gì khác trước. Lúc này trong lòng đang rất vui. Lần trước khi thấy nàng ở khu thương binh, hắn thực sự rất ngạc nhiên. Trước kia hắn rất ghét thề thiếp của đồng liêu đến thăm viếng khóc lóc. Như khi thấy nàng, hắn không có cảm giác ghét mà chỉ cảm thấy kinh ngạc. Chưa từng nghĩ sẽ có ngày người đứng trước ngựa của hắn nó đợi hắn quay về. Hắn không thích có vướng bận khi ở trên chiến trường. Nhưng vạn mặt quân lại nói Có vướng bận mới là điều tốt Như thế tỷ lệ sống sót Có thể sẽ cao hơn Sợ ngẫm lại Câu đó cũng không hẳn sai Lúc ở bên ngoài Chính hắn cũng không cảm thấy Mình nhớ nhung gì ai Mà đến khi nhìn thấy đèn lồng Tray trên cổng thành Dương Thành Trước mắt hắn bỗng hiện lên một hình ảnh Là khung cảnh nàng cầm đèn lồng Đứng trước cửa thuyền hoa Ở kinh thành năm ấy Từ hình ảnh ấy Hắn lại nghĩ, không biết giờ nàng đang làm gì, có phải đang ở nhà chờ hắn không? Quả nhiên là nàng đang đợi hắn. Hắn không có nhiều kinh nghiệm chung sống với phụ nữ, cách duy nhất mà hắn cảm thấy tốt với nàng là làm thật tốt chuyện giường chiếu. Trùng hợp sau, hắn cũng thích chuyện ấy. Tiếng nước bị bõm trong phòng dần lắng xuống. Ở ra ngoài, Thanh Liên bưng ấm trà vào, nhìn quanh phòng trong, thấy Hồng Phúc Đang đậy bắt canh, khó hiểu hỏi. Đậy làm gì vậy? Canh còn đang nóng, không để ngủi bớt thì sao ăn được? Hồng Phước vừa kéo nàng ra ngoài, tiện tay khép cửa phòng lại, vừa đi vào bếp vừa nói. Ta thấy phải một lúc nữa mới ăn cơm. Thành liên nhướng mày, biết nàng ấy muốn nói chuyện gì. Hồi trước bắt gặp còn thấy xấu hổ, còn giờ thì quen rồi. Sáng nay là mama còn hỏi ta. Hỏi nương tử có uống thuốc kia nữa không? Trước kia nương tử nói Trên người khó chịu nên thường xuyên uống thuốc Hậu Phất nghĩ ngợi Nghĩ uống thuốc một thời gian rồi Số thuốc đem từ Kinh Thành đến đây Cũng đã uống hết Bà ấy hỏi chuyện này làm gì? Còn để làm gì nữa? Không phải tuân quân về rồi à? Có thể sợ nương tử có thai Uống thuốc ảnh hưởng đến thai khí lâm ma ma Làm ma ma riêng Phái đến hậu hạ nương tử Chuyện con nói giỏi quan trọng như thế, tất nhiên sẽ nói. Lý ra vào cửa lâu như vậy rồi thì cũng nên có, nhưng tới giờ chưa thấy gì. Khéo bên nhà cũ cũng muốn hỏi đấy. Hồng Phất thở dài thường thường. Tương Quân hãy đi là đi liền mấy tháng, hiếm khi ở nhà, mà đợt đó nương tử là đang ốm, muốn có cũng không có cơ hội. Bây giờ Phương Bắc đã yên, có thể Tương Quân sẽ ở nhà dài. Với tình lực như thế, muốn không có tin túc, cũng khó đấy. Hai người đang xì xào thì Lâm Mama đứng ngoài gõ cửa. Hai vị cô nương đang nói chuyện gì hả? Hầu Phước đứng phát dậy, mời bà vào cửa. Sao Mama lại đến đây? Ông nhà ta bảo ta đến hỏi, bao giờ tướng quân ăn xong, phía trước còn có việc chờ ngày ấy. Lâm Mama đáp, Thanh Ly nhìn sang nhà chính, biểu môi đáp, e là phải đợi rồi. Tiếc cho bác can nàng nấu cả buổi trưa, đối nguội hâm lại thì mất vị mất. Lâm Mama cũng nhìn sang, lập tức hiểu ra, đoạn mép môi cười nói: "Mong là hai người nọ sớm có tin vui, cũng còn như có công lao của chúng ta, trở về cũng có mà thương với Mama." Hai cô không biết đâu, hai lần gửi thư về kinh, lần nào hồi âm cũng hỏi tới chuyện này, cũng không biết trả lời thế nào đây. Bên kia sốt ruột thế hả? Hồng Phước bóp một nấm hạt dưa đưa cho Lâm Mama. Lâm Mama nhận lấy hạt dưa. Phạm Di Nương ở Đông Phủ lại sinh con trai. Mai già sốt ruột lắm. Ngó chồng chọc đại thái thái tận xuyên. Muốn tướng quân chúng ta cưới con gái nhà họ. Giờ tướng quân đã lập được không lớn. Bọn họ càng sốt ruột hơn. Cắn hạt dưa nhổ vỏ ra tay, ném xuống đáy bếp. Nương tử mà có tin vui thì có thể dập được kiêu ngạo của họ rồi. Phạm Di Nương có sinh nhiều con trai đến mấy Thì cũng chỉ là thứ suốt Mai ra vội cái gì Hồng Phúc không hiểu nổi Lâm Mama cười Các cô không phải người nhà người ta Nên không biết cũng phải Tổ tiên của Mạch Lý Gia Tần Xuyên chúng ta đây vốn là thứ xuất Hồi con đại nhà quốc Lão Tổ Tông đã quét sạch Cái nước trưa hầu Dưới gối chỉ có hai người con trai Người nói dỗi là con thứ Về sau thua trận Con trai của con thứ ở trong loạn quân được đón về trưởng quản Tần Xuyên, đền sò so với mạc gia hay ngụy gia. Phân chia đích thứ ở nhà ta không nghiêm ngặt như nhà họ. Nhưng không phải đích thứ không rõ ràng thì nhà sẽ loạn sao? Thành Ly ngạc nhiên. Hừm, lý gia Tần Xuyên xưa giờ vốn đã loạn, nhưng con cháu vẫn cứ vương lên. Hơn trăm năm qua, Trung Nguyên hỗn loạn, mỗi khi gặp Nguy thì Tần Xuyên chúng ta luôn xuất hiện người tài. Thu thập hết những mối hỏa kia Làm ma ma nói với vẻ tự hào Lý gia này đúng là quái cỡ Thành liên lắc đầu Là nghĩ ngay tới tiểu thất Mà ma nói vậy Tốt nếu nương tưởng nhà ta sinh được con trai Thì không phải sẽ có cơ hội thừa kế gia sản sao Làm ma ma không đáp Vì chính bà cũng không rõ Nói chung là có còn tốt hơn không có Hai nhà đầu gợp đầu Đang nói chuyện Thì nhà chính bên kia mở cửa, bà người lập tức sắn tay áo, nơi làm gì thì làm cái đó. Lúc làm mama đi vào thì chỉ có mỗi lý sở ngồi trước bàn ăn cơm, tiểu thức đang thay quần áo trong phòng. Bộ trước bị hắn làm ướt nhẹp cả rồi, không thể cứ vậy đi gặp người được. Bấm tướng quân, ở Tần Xuyên và Kinh Thành gửi không ít quà đến, ông nhà tôi mời ngài có trảnh thì đến xem sao. Làm ma ma cuối người. Không có gì quan trọng thì bảo ông ấy dọn dẹp. Rồi giao cho nàng đi Hắn chỉ vào trong phòng Ý là muốn đưa tiểu thất xử Những thứ khác đã xong Có điều lễ vật Mai Phủ gửi tới quá nặng Không biết nên nhận thế nào Làm ma ma khó xử Nghe thấy hai chữ Mai Phủ Lý sở dừng đũa Có vẻ không được vui Ta không qua lại gì với Mai ra Bảo bọn họ đem đồ về đi Đại ca nhường nhịn nhà đó quá đủ rồi Còn hắn không có quan hệ gì với họ cả Lâm ma lúng túng, người nhà họ mai đâu dễ dây. Ông nhà bà mới chỉ lên là làm quan ra trước phận nhỏ, không chừng người ta còn chẳng thèm để ý. Ma ma đi nghỉ đi, lát nữa ta sẽ bảo ngài ý tới. Tiểu thất vén rèm đi ra, giải vây giúp lâm ma ma. Lâm ma thấy nàm chủ nhân không phản bác, vội im lặng lui ra. Bụng nhổ, sao hôm nay tiểu nưu tử là đổi tính thế? đã bắt đầu chủ động quản chuyện rồi đấy. Tiểu Thất nhất ngồi xuống bàn, bốc canh cho hắn. Làm quản sự mới tháng chứ, người nhà họ Mai đâu chịu nghe ông ấy sắp đặt. "Khéo tôi lúc ấy đằng trước lại ậm ĩ cho xem, người ngoài mà thấy lại không hay." Ở tiền viện có không ít người đến tặng quà, nhưng người miệng tập. Lý Sở nhà hai cái đặt đũa xuống nhận lấy bát canh từ tay nàng, không nhịn được nói, "Gầy gò xuyên còn chưa đủ." Giờ chạy đến Dung Thành tìm tao quậy. Ở tầng xuyên Mai Giao có thể diễn lớn, đại ca cũng nể mặt ba phần, huống chi là chúng ta. Với cả lần này, ngài đã lập được công lớn, chắc chắn càng khiến người ta muốn. Nếu cứ thế từ chối, khéo bọn họ sẽ đến trước mặt đại bá tố cáo. Khi ấy, đại bá lại làm khó cho mà xem. Là phụ thân của Lý Hạ, tức bác họ của hắn. Ngài nói cơ thể không được khỏe, không còn giải quyết nhiều chuyện ở nhà nữa. Nhưng nói gì, hắn cũng là người thừa kế tương lai ở Tần Xuyên. Không thể để người ta làm khó hắn được. Muốn làm tỉ muội với Mai Thị kia hả? Nghe ý nàng có vẻ định để hắn cưới Mai Thị. Chính ngài đã nói cái nhà này do ngài quyết định còn gì. Nếu ngài muốn, dĩ nhiên là được. Còn không muốn thì không cưới thôi. Hắn nhướng mày cảm giác nhà đầu này đã thay đổi ở đâu đó. Trong đáy mắt có phần giảo hoạt. Lát nữa ta đi xem thế nào Bây giờ đã khác Hắn của hôm nay cũng không phải là người cưới ngô thành phương năm nào Tần xuyên muốn hắn làm gì Thì cũng phải bàn bạc đã Không thể cứ thế mà trực tiếp quyết định cho hắn được Không phải ban nãy ngài nói Lát nữa phải đến nhà môn đàm luận với mấy người vạn đại nhân à Đúng lúc nhờ ngài gửi phong thư này cho vạn phu nhân giúp ta Hồi chiều mới nhận được tin từ kinh thành gửi tới Phía mama đã tìm được hai bà tử ở ngự trang, 10 ngày nữa sẽ đến, phải để vạn phủ chuẩn bị trước. Hắn uống hết bát canh, chia tay ra trước mặt nàng, tiểu thất nhanh chóng đi lấy thư đưa cho hắn, thuận tiện sửa lại y phục cho hắn. Tối nay nàng ngủ trước đi, có thể ta sẽ về muộn. Vừa đánh trận xong, giờ là thời điểm chia công trạng và sang trách nhiệm, chỉ sợ đàm luận sẽ kéo dài. Thấy nàm trưởng nhân đã trời đi, Hồng Phước cầm lấy khăn khô đi vào lau tóc cho tiểu thức. Chẳng biết là người nào đã tắm nữa đây, cả hai ước sủng như nhau. Nếu đường tủ ăn không vào, hay để em đi nấu cháo? Nhìn nàng cầm đũa mà không gấp thức ăn, Hồng Phước tưởng nàng chơi đồ không ngon. Thật ra tiểu thức chỉ đang mãi nghĩ Không cần, nhiều thức ăn thế này, không ăn cũng tiếc. Gấp một sợi mang tươi cho vào miệng, chậm rãi nhai. Doạn xoay đầu nói với người sau lưng Lát nữa em đến nhà kho Lấy hai miếng ngọc thạch Làm quản sự đem từ mỏ về nhé Vâng Hai miếng ngọc thạch đó là nguyên liệu hiếm có Không phải nương tử dặn Không được động lung tung làm vỡ sao Sao chưa đến mấy ngày đã bảo đi lấy Tiểu thất thất thần ăn uống Tâm trạng trối bời Thuốc đem đến đã dùng hết Với tinh lực của hắn Sớm muộn gì cái bụng này cũng sẽ gồ lên Có một số việc không thể không nghiêm túc nhìn nhận. Cũng may dùng như cả hai đã dần thôi phòng bị. chương 26 Mùa canh tác tốt Cuối cùng, chiến công giúp Dương Thành Đại Thắng và đánh chiếm thành trị biên giới được phân chia đồng đều. Như thế thì vạn mật quân và lý sở thuộc quân chủ lực chắc chắn sẽ chịu thiệt. Như chúng quan trường xưa nay vốn vậy. Nếu là mấy năm trước, có thể lý sở sẽ nổi giận. Còn bây giờ hắn đau quen với việc tìm điều tích cực từ sự bất công. Ví dụ như lần này, tuy công trạng của hắn được đặt ngang với ba vị phó đô hộ, song chiến công của rất nhiều cấp dưới vẫn được bảo toàn. Quyền luật không sáng phía đông thì cũng rạng phía tây. Vì quy mô trận chiến lần này rất lớn, thảm sát nặng, thương vong vô số, nên lĩnh chiến công xong là lập tức bắt tay giải quyết hậu quả. Mấy người lý sở và vạn mạc quân tất từ tiền thưởng của mình, mỗi người 1000 lượng bạc, không thiếu một đồng, tất cả sung vào quân công, dùng để thu xếp cho các gia đình liệt sĩ. Cầu khoản chi của nội phủ được phủ đồ hộ tạm thời giữ lại, dùng làm chi phí vận hành hàng ngày của phủ nha. Số còn lại được phân phát như tiền trợ cấp, nhờ vậy mà càng có tiếng thơm. Khi đứng mày râu cân nhắc tương lai của mình, thì cái nữ quuyến cũng có suy tính riêng. Lần này Dung Thành đại thắng, nhà nhà kiếm được mặt mũi, vì thế cũng không quan tâm số bạc thưởng của nội phủ. Bởi lẽ có ai ngồi lên vị trí như chồng các nàng mà không có ít của cải Không việc gì phải mừng hay lo bị trút tiền ấy. Thứ thực sự đáng giá là tặng phẩm từ kinh thành đến kia kìa. Dạo gần đây nữ quyến các phủ tạm ngưng tổ chức tiệc trà này nọ, đóng cửa lớn, vui mình trong hậu viện tính toán các mối quan hệ xã giao của chồng. Tiểu thức cũng thế, suốt hạ tuần tháng tư gần như làm ổ ở nhà kho, đến đầu tháng 5 khi đã thu xếp hết cho thương binh ở Đại Doanh. Cũng vừa lúc trong nhà thu dọn cũng xong. Cuối cùng cả hai cũng có thời gian rảnh ngồi ăn bữa cơm yên bình. Nhất là hắn. Mấy tháng qua ăn uống ngủ nghỉ không điều độ, người gầy sọp hẳn đi. Nhưng mấy ngày rảnh rỗi hiếm có, phải mau mau tẩm bổ cho hắn mới được. Và xong nước ép ô mai thì vào kho đục ít băng cho thêm vào, đợi ngày ấy dậy thì đưa vào phòng cho ngày ấy. Tiểu thất gỡ trăm cài trên đầu xuống, thay bằng chiếc trăm đơn giản hơn. Hôm nay vạn phu nhân mời nàng đi ngắm hoa, nói là muốn cảm ơn nàng đã tìm bà tử cho văn tú, hàng thuyên đến tận trưa mới về. Đã bảo nhà đầu Mai Hương chuẩn bị rồi ạ, thanh liên cười đáp. Mai Hương đến hai Mai Linh, nhà đầu này vẫn dễ qua lại hơn. Mặt mày linh động, không thích soi mói, chơi khá thân với nàng và Hồng Phất Hôm nay đến bạn Phủ có gì vui không? Câu này là hỏi Hậu Phước. Hồng Phất Hồng Phất cười lường thanh liên, biết nàng đã hỏi chuyện mẹ con của nhà họ Hạ. Nghe nói mấy hôm trước, người của Hạ Gia đã đến Lý Trạch làm mai, xong lại không thành. Bọn họ cũng biết chọn thời điểm ghê, giờ tướng quân nhà ta lập được công lớn, chọn đúng lúc này đến ông Phủ làm trò. Câu này là nói với tiểu thất. Tiểu thất lắc đầu một cách bớt đắc dĩ, tháo vòng tay ra đặt lại vào trong hộp. Lúc trước nàng cũng đã bảo vạn phương nhân khuyên hạ phu nhân một lần, nhưng người ta không chịu nghe. Hạ tiểu thư đúng là xui xẻo. E rằng lúc này chẳng còn danh tiếng ở Kinh Thành nữa. Không được thì không được, từ chối là đúng rồi. Chẳng lẽ bơ đầu phủ còn có thể làm ra chuyện kia? Hậu Phất cảm thấy mai Thị Triệu thị không tới nội ác đến vậy Cảnh cáo làm răng thôi Mai già cũng đến tầng xuyên ép cưới mà Liệu có thể để nhà khác ngán chân được không? Hạ gia lúc này đúng là tự đưa đầu vào trồng Cứ chờ xem Mai già mà không làm hạ gia nhục mặt Thì sẽ không bỏ qua đâu Nhưng dù gì hạ lão thái gia cũng đứng đầu tỉnh trung thư Đâu phải dễ chọc Mai già có ghen lớn vậy sao? Thành liền cảm thấy dù ngốc như mình Cũng sẽ không làm chuyện mất lý trí như vậy. Tiểu thức mỉm cười nhìn gương. Đây là ý chỉ của người nào đó. Từ khi nghe nói Hạ Giao có ý kết thân với mình. Hắn bỗng hiềm nhiên niềm nở với Mai Gia hẳn. Hắn bảo đấy gọi là mượn đau giết người. Để Mai Gia từ chối Hạ Gia thay hắn. Sau đó Hạ Gia quay sang cắn Mai Gia. Có điều vẫn có chuyện này chưa hiểu. Không phải Mai Gia vẫn luôn được tần xuyên che chở sao? Liệu Hà Gia có gan đốt cả không? Cứ tùy bọn họ Dù gì cũng không liên quan đến chúng ta Bây giờ Ngô Gia rất ngoan Lần này Ngô Gia Ấn cũng lập được chiến công lớn Nghe giọng điệu của ai kia Thì chắc là đã nhìn y với con mắt khác Chỉ cần Ngô Gia không tắt oai tắt oái Có lẽ sau này Còn có thể được lợi từ hắn Đúng thế đấy ạ hầu Phước lấy y phục cho tiểu thốt thay lâm mà mà mới ghé đến Nói là nhà tre ở sau vườn đã trang hoàng xong Hỏi nương tử bao giờ đi xem Đi luôn đi Sẵn nhịp đi xem hắn đã dậy chưa Ngủ cũng tới tận trưa rồi Tre ô đỏ Ba người chủ tớ chậm rãi đi ra vườn Khu vườn bây giờ đã khác hẳn Lúc các nàng mới đến Cây xanh từng cụm rực rỡ gấm hoa Ở góc phía nam còn có chiếc ao hình trăng khuyết Quanh ao có mấy bụi tre Phía trước là nhà tre nho nhỏ Dùng làm nơi hóng mát giải nhiệt mùa hè Lúc trước cái chỗ ấy Thực sự không ra hình thù gì Làm mà mà đang đứng trước trường tre Nói chuyện với các bà tử Thấy các nàng đi đến Thì lập tức dẫn người tới đón Đang còn trưa nắng Sao lưu tử là đích thân đến đây Làm mà mà nói tôi đến gọi tướng quân về ăn trưa Thuận đường ghé xem thế nào Rồi nàng ngẩn đầu nhìn nhà tre Không ngờ có thể làm đến mức này Nhà tre dẫn được đấy Mà thưởng cho các bà ấy đi. Các hậu già nghe nữ chủ nhân khen, trong lòng lấy làm phấn khởi. Đang phát thưởng thì nương tử đến đây ạ. là mama ma xui dòng nói. Không phải lần trước nương tử muốn đào hai luống rau sao? Nương tử nhìn xem. Ngay phía sau bụi tre kia kìa. Khen người khác xong, dĩ nhiên cũng cần khoe công lao của mình. Tiểu thức bước đi trên đường nhỏ giữa rừng tre. Quả nhiên có vài khoảnh rau ở sau khu rừng, Trọng rất nhiều loại rau tươi, một màu xanh mướt rất mát mắt. Xem ra là mama biết may hương đến. Bà không còn nhiều việc ở Tây Viện nên tính đổi nghề. Làm tốt lắm. Mama thu xếp vườn rau ngay ngắn quá. Nếu mama không thấy mệt, ta muốn nhờ mama giúp thêm. Bây giờ chúng ta không có nhiều người. Dương Thành lại lạ nuốt lạ cái. Không dám mua người mới, chỉ mong mọi người gánh thêm ít việc. Lát nữa mama đến chỗ hồng phức. Lấy đối bài rồi nhận tiền ứng Hiếm lắm tướng quân mới có thời gian rảnh ở nhà Làm gì cũng phải tốt hơn mọi khi Lâm mama mừng ra mặt Bà sẽ dốc sức với công việc này hơn nữa Nương tử yên tâm Chúng tôi đều đi theo ngài Sau này cũng chỉ nghe mỗi ngày Khoảng thời gian qua bà đã thấy rất rõ Tiểu thư tử này hãy nghiêm túc là rất có bản lĩnh Bây giờ tướng quân đã giao luôn khối phòng cho nàng quản lý Sau này nếu sinh con nói giỏi Có thế nào cũng không ai nói trước được, dù có chủ mẫu, cũng chưa chắc đã chèn ép được nàng. Không bằng nhân lúc này biểu đạt lòng trung thành, sớm đi theo nàng. Biết bà ấy muốn biểu đạt điều gì, tiểu thức chỉ cười không đáp. Có trung thành hay không, không phải nói bằng miệng là được. Dạo xem vườn rau xong, lại ngắm ghế cảnh trí vừa được sửa sang. Cuối cùng dặn dò vài câu, thấy sắp đến giữa trưa thì sự nhớ đã đến lúc phải gọi hắn về ăn trưa. Trên đường trở về, Đúng lúc thay hắn đi ra từ nhà hóng mát Trong vườn mát mẻ Nên hắn đã ở trong đây mấy hôm rồi Sao lại đến tổng đây Hắn đứng tại chỗ cho nàng đi đến Trong vườn mới sửa nhà tre Nơi đến xem thế nào Nhận lấy cán ô từ tay hồng phức Nàng dương ô che cho hắn Hắn lùi một bước Không thích che ô Nam tử hắn ai lại dùng thứ này Ta mới từ vạn phủ về Vạn phu nhân tặng nhiều đồ quý lắm Từ chối không được nên đành em về Liệu có ảnh hưởng gì không? Nếu có thì để ta chuẩn bị qua đáp lễ. Nàng cũng không quá rõ về công việc của hắn. Không thể quyết định quà nào nên nhận, quà nào không nên nhận. Hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên. Trong danh sách công thành gửi lên nội phủ, tên của vạn mặt quân viết lên đầu. Đã chiếm công đầu của hắn, dĩ nhiên muốn bồi thường là cho hắn rồi. Xem ra quà này quý lắm đây. Mua bằng công trạng mà, thời gian còn dài. Không thể vì mình ta mà khiến người dưới phải liên lụy. Hắn chịu thiệt chút, nhưng đổi lại công lao của thuộc hạ được xử nguyên. Coi như bọn họ liều mạng cùng hắn cũng không vô ích. Đúng thế, cây cao vượt trừng chưa chắc đã là chuyện tốt. Phủ đồ hộ có nhiều quen tướng. Nếu chia công lao cho hắn nhiều quá thì sẽ làm bật lên sự vô năng của người khác. Về sau khó mà công tác. Ta đã đưa số quà đó vào nhà kho rồi. Không nhận lại khiến người ta lo lắng. Hán ngược đồng Hai người vừa ra đến cửa vườn Thì may hương tất bật chạy đến bẩm Nói là tan tịch dẫn theo hai đứa con Đang chờ ở tiền viện Cả hai nhìn nhau Không hiểu rốt cuộc đã có chuyện gì Nhắc đến chuyện nhà họ tan Dù quan gia có sáng suốt đến đâu Cũng không hiểu rõ nổi lão Thái Thái tan gia sinh được hai người con Trưởng nam tan tịch Từ nhỏ võ nghệ hơn người Sau khi phụ thân qua đời Y nhận lấy chức vị trống từ ông nội ở trong quân Từ giáo úy Thằng lên phó đủ úy như hiện tại Đường làm quan coi như suôn sẻ Nghe nói hội còn nghèo Vì để trang bị đầy đủ chiến mã Áo giáp cho Y Mà tan lạo thái thái đã dùng hết tài sản Của nhà thứ nam Cũng vì thế mà sau này khi tàn tịch xây phủ Cả nhà anh em trai Cũng chuyển đến sống cùng Hai anh em đã hẹn nhau Ngày nào còn sống Thì ngày đó bọn họ sẽ không chia nhà Tăng tịch bận rộn quân vụ Nên rất ít khi về phủ Mọi chuyện lớn nhỏ trong nhà Đã do mẹ và em trai quyết định Bao gồm cả hậu sự của vợ mình Bây giờ hai đứa trẻ được mẹ và em dâu nuôi nấng Thế là rắc rối kéo đến Dù tăng tịch có đem bao nhiêu tiền về Thì trong nhà vẫn bảo không đủ dùng Y vừa về đã khóc lóc thở than Vì vậy lần nào Y cũng phải muối mặt đi vay tiền Hồi thê tử không sống, nàng cũng nhiều lần khóc, kể với y rằng mẹ chồng bên chú Úc. Cậu chú Úc và em dâu luôn tự coi mình là ân nhân. Bao nhiêu tiền bạc không biết để đi đâu. Hãy nghe nói cần kiểm kê sổ sách, là lập tức khóc trách mình vô dụng. thay năm đó không nên vì giúp anh em ruột mà tiêu tán tài sản trong nhà. Nói tốm lại là không lấy được bạc. Sau khi thê tử qua đời, tan tịch cũng không buồn hỏi nữa. Nghĩ bọn họ dù có than đến đâu thì ít nhất cũng có thể nuôi nấn hai đứa con giúp y. Này xem ra là y đã hảo huyền. Ngay từ đầu người ta đã không vừa mắc hai đứa nhỏ của y. Không chỉ thế, nội phủ vừa phát bạc thưởng thì đề đề đã tìm y thương lượng. Bảo mẫu thân đã lớn tuổi, vợ hắn lại hay uống đau Này muốn bàn với y là đưa hai đứa nhỏ ở phòng lớn về quê của Thúc Thúc ở. Đợi vợ hắn khỏe thì sẽ dẫn về. Lần này... Tàn tịch không nhìn nổi nữa, hai anh em cãi nhau ầm ỉ trong lửa giận, đi lập tức dẫn con bỏ đi. Dù tiểu thất rất thương hai đứa nhỏ, bình thường cũng hay sai người đem đồ đến tặng. Nhưng đấy vốn dĩ là chuyện nhà người khác, nếu thật sự giữ hai đứa nhỏ lại, tàn lão thái thái mà đến gây chuyện, thì nàng cãi thế nào nổi? Đến chuyện này mà ngài cũng đồng ý là sao? Nàng dậm chân, hận không thể véo hắn cho bỏ tức. Không phải bàn bạc với nàng một câu Đã giữ người lại Có phải người này biến ngốc không vậy Nếu tàn lão thái thái đến tìm Thì ta biết nói thế nào đây Lý sợ cảm thấy nàng tức giận Trông rất thú vị Thế là chỉ cười mà không đáp Lại còn cười à Nếu lão thái thái mà đến Thì ngài tụ đi mà nói Nàng không muốn lội xuống vũng nút đục ấy đâu Có bảo là ở hẳn đâu Không phải tàn tịch về chuẩn bị rồi sao Con cái không có chỗ ở Lại không thể đưa đến nhà môn đô hộ Sắp xếp xong Sẽ đón đi thôi Lý sợ kéo tay áo nàng Ý là hai đứa nhỏ vẫn đang ở bên ngoài Cẩn thận tụi nhỏ nó nghe thấy Tiểu thức bực mình lườm hắn Đang định nói thêm Thì nhát thấy con gái lớn tan ra Tan Uyển Nghi đang đứng ngoài cửa Nàng lập tức đổi giọng Nghi Nhi đến rồi đấy à Đã ăn cơm chưa Năm nay Tan Uyển Nghi 8 tuổi Trông có vẻ rất lanh lợi Chỉ là gầy quá, chính vì vậy mà sự lanh lợi ấy càng khiến người ta đau lòng. Em trai tan hoài năm nay 6 tuổi, trông rất đáng yêu, sắc mặt khá hơn chị mình, chỉ là cũng không béo lên nổi. Thỉnh an tiểu thẩm, hai đứa bé hành lễ với tiểu thất, cảnh này bỗng khiến tiểu thất nhớ lại mình và nguyên nhân năm xưa. Hai anh em cũng đã đứng ngoài cửa, thỉnh an ngồi lậu thái ra như thế. Mau vào đi! Nói đi nói lại, nhìn hai đứa nhỏ đáng thương như thế, nàng không nhẫn tâm từ chối. Kéo hai đứa nhỏ tới ngồi xuống bàn, đưa đũa cho chúng. Hai chị em không dám nhận, chỉ nhìn chầm chầm Lý Sở. Nàng biết, hai đứa không dám đồng đũa vì thấy hắn chưa ăn. Thế là ngoái đầu, bảo Lý Sở ăn đi. Thấy Lý Sở cầm đũa, lúc này hai đứa nhỏ mới dám nhận bát đũa từ tay tiểu thất. Lý Sở ăn sáng muộn, buổi trưa chỉ dùng một bát nhỏ và thêm một bát nước canh hầm xương. Thấy hắn buồn đũa, Thanh Liên lập tức đem trà đến cho hắn. Hai đứa nhỏ cũng vội vàng đặt đũa xuống. Tiểu thất thay thế thì thở dài. Phải sống như thế nào mới khiến tụi nhỏ mà đã lễ phép như thế? Ngày ấy ăn sáng muộn, hai đứa không cần theo ngày ấy đâu. Cứ theo ta, ăn theo ít đồ nữa đi. Đúng là hai đứa cũng ăn chua no. Được tiểu thất khuyên thì cầm đũa lên. Thấy cả hai chỉ ăn cơm, không dám ăn thức ăn. Hồng Phất bèn cầm đũa gắp đồ cho tụi nhỏ. Ăn uống xong xuôi, nay dặn Thanh Liên chuẩn bị ít chè, múc cho hai đứa hai bát. Lúc này, Mai Hương mới dọn bàn. Trong khi Hồng Phước đưa hai đứa sang phòng bên chơi cho tiêu cơm, tiểu thức về phòng thay đồ cho hắn. Chiều nay, hắn về đến nhà môn đô hộ. Tàn phố đô ý có thể tìm được chỗ cho hai đứa không? Tụi nhỏ đáng thương quá. Nói gì thì hắn cũng là phó đô ý, trong tay có quyền sắp xếp chỗ không khó. Bạc cũng không phải là vấn đề. Khó là... Không tìm được người dạy tụi nó. Là cấp trên cấp dưới đã nhiều năm. Lý sở hiểu khá rõ về tan tịch. Lần trước, Vạn Phu Nhân có giới thiệu cho y một người. Là quả phụ trung hầu trong tả quân. Nhà ngoại ở huyện Đông Diệp, ngoại ô Kinh Thành. Là người nhà có học. Có điều, cha mẹ đã mất. Về quê cũng khó. Trước kia cũng có một đứa con, nhưng hai năm trước đã mất sớm. Giờ chỉ còn lại một mình nàng ấy. Ta có gặp nàng ấy một lần ở khu thương binh. Diện mạo cũng được Hình như còn là họ hàng xa với nhà ngoại của Vạn Phu Nhân Vạn Phu Nhân nói đó là người tốt Cũng biết quản xuyến nhà cửa Hiện tại Phủ Đô Hộ đang trong quá trình thống kê giao quyến Giảm quân số Một thời gian nữa Sợ là nàng ấy sẽ phải về quê Nếu tàn tịch thấy ổn Thì hai người bọn họ có thể thử gặp mặt Nàng ta giờ lẽ bóng Nếu như bọn họ thành Chắc cũng sẽ không đối xử tệ bạc với hai đứa nhỏ đâu Chỉ là... Ta sợ nàng ấy bị tan ra ghét bỏ. Vì tan tịch thân với hắn nên vạn phu nhân từng nhắc với nàng mấy lần. Nàng cũng không biết phải nói thế nào. Chuyện làm mối thực sự rất mệt, trách nhiệm cũng lớn, chẳng muốn ôm vào người tẹo nào. Đợi lát nữa ta nói với hắn thử. Hậu viện của y đúng là cần người quản lý. Nếu không, tinh lực cũng sắp cạn kiệt vì chuyện nhà rồi. Hãy nhìn y là hắn lại nhớ tới mình của ngày trước. Có một thời gian cứ nghĩ đến chủ nhà là hắn lại đau đầu Đến nỗi lần đầu gặp nhà đầu này hắn cảm thấy gai mắt Cũng chướng mắt luôn anh em ngô ra ấn Đang nói chuyện thì trong sân truyền đến tiếng trẻ con nô đùa Từ cửa sổ trong ra Mày hương đang dậy tan hoài chơi chuồng chuồng tre Dù chị gái đã dặn không cho cô cậu cười đùa Nhưng bản tính trẻ con làm sao ngăn nổi Vui sướng như có được thứ gì đó Xem ra có con cũng không tệ Hắn nghĩ Chuông 27, mùa canh tác tốt. Hắn bắt đầu thích ở nhà tre sau khi vào ngủ lại một đêm. Thành tịnh, mát mẻ. Quan trọng là không bị ai làm phiền, nhất là về đêm. ban ngày, lý sở tập luyện quyền cước bên bờ hồ, thỉnh thoảng ra đi hái trái cây trong vườn cùng nàng. Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm qua, hắn có những ngày điền viên như thế. Không tới nửa tháng, vết thương trên người đã lành, sự gai gốc trên chiến trường cũng đã dần biến mất. Từ trong ra ngoài tràn trời sức sống Trong thời gian này Chỉ thị ở Kinh Thành cũng lần lượt ban xuống Vạn mặt quân thu hoạch nhiều nhất Được tước vị huyện công Lý sở và mấy vị phó đô hộ giữ nguyên chức Nhưng phẩm cấp thăng một bật Ngoài ra còn có lăng la tơ luộc Cùng kỳ trân dị bảo trong cung ban thưởng Phần của lý sở nhiều gấp đôi người khác Nguyên nhân vì sao Mọi người đều hiểu Trong năm người chỉ có hắn là thiệt thò nhất Vị trong cung cũng biết Nhưng chẳng còn cách nào nữa, thiệt tới mấy cũng phải nhịn, và mặt Quân là người đương kim thánh thượng muốn cất nhắc. Dù thực tế ông ta có làm gì, thì chắc chắn công lao vẫn sẽ lớn nhất. Đã bước sang tháng 6, buổi tối thêm mát mẻ, song ban ngày lại hanh khô khó chịu. Mãi mới được vài hôm đẹp trời thì từ đằng xa có mây đen kéo đến, che lấp đỉnh đầu, sống rành vang như chẳng đổ mưa. Lý sở ngột khoanh chân trên giường tre trong thư phòng, tay cầm hai lá thư, cầu mày đâm chiêu trong ra rừng tre bên ngoài cửa sổ. Xách vỡ ướt hết rồi kìa, sao không đóng cửa? Tiểu thức đi vào, thấy cửa sổ mở toan, gió thổi mưa lùa hắt vào trong phòng, nàng lật đột đặt cặp lòng trong tay xuống, xoay người khép cửa lại. Thấy hắn không nhúc nhích, nàng bèn nghỉnh cổ nhìn, thay lá thư trong tay hắn thì không nói gì thêm. Đây là thư tuần xuyên mới gửi đến sáng nay. Nhìn hắn như vậy, chẳng lẽ là đã có chuyện gì rồi sao? Im lặng, sắp thức ăn ra bàn thấp. Đảo mắt nhìn hắn mấy lần, nghĩ không biết có nên hỏi hắn hay không. Lý sở hoàng hồn, bước xuống giường, đẩy bức thư trên bàn, đi về phía nàng. Nhà có chuyện à? Cuối cùng nàng vẫn hỏi. Hắn ừ một tiếng, nhận đôi đũa nàng đưa. Một tộc thuốc vừa qua đời. Bảo chúng ta về một chuyến. Chúng ta nghĩa là... Ta cũng đi hả? Ngoài nàng ra còn ai nữa? Giờ trong viện của hắn chỉ có mỗi mình nàng là nội quyến. Cũng đúng. Bao giờ thì lên đường? để ta báo với vạn mặt quân đã. Ngoài ra cũng cần thu xếp công việc trong tay. Nàng chuẩn bị hành lý trước đi. Vì mang tâm sự nên hôm ấy hắn ăn rất ít, không bằng nửa phần cơm bình thường. Tiểu thất không hiểu quá nhiều về Tần Xuyên, không biết quan hệ giữa hắn và vị tộc thuốc kia thế nào. Chỉ cho là hai người có tình cảm tốt nên hắn buồn, vì vậy cũng không dám quấy rày hắn. Đến xế chiều, hai người cùng tới Vạn Phủ một chuyến. Hắn đi xin nghỉ, câu tiểu thất đi tạm biệt Vạn Phu Nhân. Cả hai ngồi ở Vạn Phủ hai canh giờ, tới lúc về nhà thì trời đã tối đen. Đúng lúc gặp phải, tăng tịch đến đưa thiệp mời. Nhờ có Vạn Phu Nhân và tiểu thất tác hợp, Đăng thịt quyết định nạp quá phụ trung hầu kia vào cửa, tuy không định tổ chức lớn, nhưng vẫn muốn mời đồng liêu đến tụ tập. Hai người nói chuyện trong thư phòng ở tiền viện sớm một buổi tối, đến khi hắn quay về, tiểu thất mới rửa mặt, chải đầu xong, đang chuẩn bị lên giường. Ngày mốt sẽ lên đường. Hắn vừa cởi quần áo vừa nói với nàng. Được. Lúc chiều nàng đã dặn mấy người hồng phức thu dọn hành lý, ngày mai là đến ngô trạch báo một tiếng. Ngày mốt xuất phát, thì vẫn về kịp. Có thể chuyến này về sẽ ở lại một thời gian, gió đem theo nhiều đồ. Hắn móc trang phục lên kệ. Thế chuyện bên này tính sao? Nàng thì không sao, nhưng hắn còn có công vụ. Liệu có xin nghỉ dài được không? Hắn cười. Ta đoán cũng phải đợi bọn họ thỏa hiệp xong mới về được. Bắt từ lúc này đang tổn thương nguyên khí nặng nề. Có lẽ tạm thời Dương Thành sẽ không gặp chuyện lớn. Hắn có ở đây hay không cũng như nhau. Thỏa hiệp, thứ cho nàng ít học, không hiểu hắn nói gì. Chia chắc không đều, đội bộ lục đục. Hắn giải thích. Nhà chúng ta với ngụy Gia. Mọi người đều biết, thế lực phương Bắc ngoài Lý Gia ra thì còn có ngụy Gia. Cả vị ông Hoàng Thành nữa. Hắn bổ sung. Hả? Thiên hạ này tất thảy của vua, trong suy nghĩ của nàng. Lý Gia và ngụy Gia dẫu có phách lối lớn tới mấy thì cũng dưới một người, bị vị ở hoàn thành dùng để cân bằng thế lực. Không ngờ bọn họ có thể uy hiếp quân thượng trắng trợn đến như vậy. Thấy nàng nghĩ hoài không ra mà vẫn vắt ốc nghĩ, hãng sờ tay chọc vào tráng nàng. Không nghĩ ra thì đừng nghĩ nữa, biết bản lĩnh của ba nhà Tần Xuyên, Tây Đô và Trường Ninh là đủ rồi, sau này gặp nhiều ác sẽ biết thêm. Nếu Lý Gia không có sức mạnh ấy... Thì Mai Gia đâu phải mặc dày muốn vào lý trạch Ngô Gia nào phải gã hai cô con gái đến Hắn nói vậy Nàng lại càng mơ hồ Mai Gia thì thôi Nói gì cũng là thế giao với Tần Xuyên Nhưng vì sao ngu Gia nhà nàng lại phải nịnh bộ Tần Xuyên Rõ ràng lão Thái Thái là người nhà họ Mạc Không phải qua lại với Mạc Gia Đơn giản hơn sao Mạc Gia Trường Ninh cũng giống Tần Xuyên à Nếu đã cùng xung lệch Tam đại gia tộc Thì ác hẳn Bản lĩnh cũng ngang nhau Hắn ngược đầu Lấy khăn mặt vắt lên chậu nhúng vào nước Vắt khô rồi rửa mặt Thế vì sao ngô lỏ thái thái Lại muốn đưa ta sang đây Không phải theo cửu tiểu thư đến mạc xa Sẽ tốt hơn à Mạc trường mạnh Tiểu thất ngẩn ra Hình như chồng của cửu tiểu thư tên như vậy Lại nghe thấy hắn hừ lạnh nói Ngô lỏ thái thái Cũng có mắt chọn cháu trẻ đấy nhỉ Hắn và Mạc Trường Mạnh đều không thuộc chi trưởng Nhưng lại là nhân vật nổi bật Trong số con cháu họ hàng Được mọi người coi trọng Mới trẻ mà đã đi được nhiều nơi trèn luyện Dù tương lai không được thừa kế gia tộc Thì cũng có thế lực không ai dám coi thường Đối với ngôi già Vậy là đủ rồi Hồi trước bà ta định đưa nàng đến Mạc Sa Hắn hỏi Hình như nói hớ rồi Ánh mắt hắn có vẻ là lạ Có đâu Lão Thái Thái chẳng nói gì cả Có điều cả phủ ai cũng nghĩ vậy. Thế tức là có. Muốn gã cả nàng và ngô thiếu quân đến mặt ra. thấy hắn sáp lại gần. Tiểu thức lặng thinh lui về sau hai bước. Cười giả lã. Ngài ấy, sao cái gì cũng đoán lung tung thế? Vậy nghĩa là ngô ra xem thường ta. Định gã cả thơi lẫn thiếp cho mặt trùng mạnh. Ngược lại với hắn thì quá đơn giản. Nếu không gặp chuyện ấy, khéo có khi giờ này nàng đã là người của mặt trùng mạnh rồi. Không có chuyện đó đâu, ngại nghĩ nhiều rồi Gạt bàn tay hắn nắm cầm mình ra Chứ chẳng thể nào gạt nổi cánh tay bên hông Không đến mặt ra, có hối hận không? Hắn đã từng gặp mặt trừng mạnh Là quý công tử dịu dàng lịch thiệp Đúng là thích hợp làm chồng hơn Nếu so với hắn Nói bậy gì vậy? Theo lẽ thì ta phải gọi y là anh Không đúng Hình như thông vọng của hắn cũng sống mặt trường mạnh. Vì từ anh rể mà hai người đâm ra bối rối. Đúng thế, bình thường chẳng nghĩ nhiều. như thực chất, quan hệ của bọn họ chính là như vậy. Mặt trường mạnh không hợp với nàng. Không muốn xoắn suýt với cái từ anh rể ấy nữa. Hắn đổi đề tài. Ngại cũng có hợp đâu. Tình cảm số y và thiếu quân rất tốt. Nào có chuyện của ta. Nàng không đi, Âu cũng là may mắn. Nếu không cứ kẹp giữa vợ chồng bọn họ Thì biết sống sao đây Chúng ta cũng rất tốt Nhớ đến hôm trước Ngô Gia Ấn mới báo tin vui Nói là hình như thiếu quân có thai Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng Ngủ thôi Ngày còn chú tắm mà Nàng giảy ruộng Như vô dụng 50.000 đại quân bắt tề đứng trước mặt hắn Mà còn chẳng buồn chớp mắt Liệu có sợ nắm đắm của người con gái này không Đêm hôm ấy Việc suốt trục cầu thắng mà hắn giày vò tiểu thức rất nhiều lần. Người này nghi thơ quá. Nói là đua tan nhưng dọc đường đi chẳng hề vội vã. Nghe nói người mất chỉ là ông chú họ xa. Hắn còn chưa gặp người đó bao giờ. Đưa cả nhà về chỉ là làm cho người ngoài nhìn mà thôi. Vừa rời khỏi phạm vi dương thành, tốc độ của đoàn xe đã chạm lại. Buổi chiều ngày thứ năm xuất phát, đoàn xe dừng lại ở một dịch trạm. Sáng hôm ấy lên đường. Tiểu thất cứ thấy người ngợm lờ đờ mệt mỏi, đến trưa thì không ăn nổi cơm, tới chiều thì nằm lì trên chiếu không buồn mở mắt. Hồng Phất vội bảo năm Hầu chạy tới trước báo với lý sở, thế là đội ngũ tạm nghỉ chân ở một dịch trạm quân sự gần đó. Tưởng tiểu thất trúng gió, các nhà hoàng bà tử hết cạo gió là lâu mặt. Sau một hồi nháo nhào thì nàng đã tỉnh táo đôi phần, dù tinh thần vẫn uệ oải, ở trốn hoang vu lại không tìm được đại phu. Mấy người chú thành đành cử ngựa đến thôn trấn lân cận Thử vận may Thực ra tiểu thức cũng hơi ngờ ngợ Nàng cảm thấy hình như mình đã có thai Nhưng chỉ là suy đoán mà thôi Bản thân chưa hề có kinh nghiệm về phương diện này Nên không dám nói bậy Nếu không lại khiến mọi người hào hướng nhầm Nghỉ ngơi một buổi chiều Đến giờ cơm tối Tinh thần đã khá hơn nhiều Xong vẫn không nuốt nổi cơm Hồng Phất và cho nàng một bát nước nho Nàng vui vẻ ăn uống Lâm Mama thấy nhau chua như thế mà nàng vẫn ăn được bình thường, không khỏi lắm bẩm, không phải là có đồ đấy chứ? Thanh Liên và Mai Hương còn nhỏ, không hiểu lời Lâm Mama, đồng thanh hỏi bà, "Có gì ạ?" Lâm Mama nhìn hai nàng, cảm thấy hai đứa này không phải là người có thể nói chuyện, thế là bà bèn gọi Hồng Phước ra chỗ khác, nhỏ giọng hỏi vào tai nàng mấy câu, Hồng Phước ngẩn người, nhưng sau đó vẫn nghiêm túc trả lời. Lâm Mama vỗ đùi, "Không xong!" phải nhanh báo với tướng quân thôi. Chuyến này đi đùn cao núi xa, không thể để xảy ra sơ suất được. Lý sợ đã sắp xếp xong xe ngựa đang hỏi thủ quan ở dịch trạm về tình hình của quân đội gần đây. Thấy là ma ma mất phép tắt chạy vào thì khó chịu hỏi, chuyện gì? Ma ma nhìn thủ quan. Thủ quan biết mình cản trở, vội chấp tay cáo từ. Thấy thủ quan đã rời đi, là ma ma mới bẩm báo. Nhìn dáng vẻ của nương tử trước đó là già đã nghi nghi. Vừa nãy lại thấy nàng ăn một bát nho chua thì càng nghi hơn. Bạn hỏi hồng phức cô nương, mới biết nương tử đã trễ kinh mấy ngày. Hình như có tin vui. Vẻ mặt lý sở vẫn không hề thay đổi, bởi vì hắn không hiểu. Đến khi tiêu hóa hết ý bà ta muốn nói thì chân mày giãn ra, hắn đứng bật dậy. Lại xoắn suýt không biết nên đi bên trái hay đi bên phải. Tướng quân, bên này ạ. Biết hắn quá cao hứng nên nhất thời không tìm được hướng, làm mà mà tốt bụng nhắc nhở. Chỉ nghe một loạt tiếng trầm trầm soạt xoạt ghế đổ trạp xuống đất, cánh cửa trung đất vì va đập mạnh, lầm ma ma giật thoát, đến khi hoàng hồn thì trước mắt đã không một bóng người. Chẳng khác gì hồi nhỏ, hấp tấp quá. Lầm ma ma cuối người dựng ghế dậy, thở da một hơi, cuối cùng sau hơn 20 năm, nhà cổ cũng lại náo nhiệt lần nữa. Không rõ nếu vườn ma ma biết thì có vui không, năm xưa chính ma ma dũng hán bước ra khỏi cánh cửa ấy nay trở về lại là cả gia đình. Lâm Mama ở bên này đang cảm khái thì ở bên kia, Tiểu Thất bị giật mình lỡ tay hất nửa bát nước nho vào mặt. May mà là nước lạnh, nếu không e là đã hủy dung rồi. Vui thế làm gì, có không biết có phải có hay không. Nàng muốn khuyên hắn nên bình tĩnh lại đã, nhưng có khuyên cũng vô ích, đối với một người đàn ông sắp bước vào tuổi nhi lập mà chưa có con, liệu có chuyện gì vui hơn việc thiếp có thai? Tiểu thức không khỏi cảm thán Thì ra hắn không hề bàn quan như bề ngoài Với chuyện có con núi giỏi Vừa giúp nàng lau sạch nước nho dính trên mặt Vừa hôn thanh tráng nàng Đây là lần thứ hai hắn hôn này như vậy Thông qua sức lực Có thể cảm nhận được Sự phấn khởi của hắn Tao biết là sẽ không thua mà Thua, thua cái gì Đừng bảo là ngài vẫn nhớ lời tầm phào lần trước đấy nhé Nàng đấm nhẹ vào vai hắn Đã nói là không nhắc lại nữa rồi mà Cứ xóng suýt với cái chuyện kia của Mạc Trùng Mạnh làm gì? Lần đầu tiên hắn cười một cách xảo trá. Nhìn hắn như thế, nàng có cảm giác hắn thật ủ mưu. Sau này đừng nhắc tới Mạc ra nữa. Ta còn chưa gặp bọn họ lần nào. Nếu để người khác nghe được là nghĩ lung tung. Nghe nàng cả. ơn nàng vô lòng, hắn nghiêng đầu hôn lên cổ nàng. Xin cho ta thêm mấy đứa nữa đi. Tốt nhất là lấp kín nhà cổ. Để nó không còn điều hiêu trống rỗng như nhà ma nữa. Nghĩ là hồi bé có lần hắn rất sợ căn nhà kia. Cảm thấy có thứ gì đó ở nơi thù lùi ấy đang muốn nút trọn mình. Nàng có phải thỏ đâu mà sinh cả lúa. huống hộ sau này hắn còn phải cưới chính thê. Sẽ có người sinh con cho hắn thôi. Nhưng bầu không khí lúc này đang đẹp. Nàng không đành lòng mở miệng sát phong cảnh. Thôi, tùy hắn vậy. Lần này về tầng xuyên, này nhớ cẩn thận. Thân thiết xong, hắn ôm nàng lên giường ngồi. Đã thỏa mãn với chuyện con cái. Giờ là lúc nói chuyện nghiêm túc. tôi lúc vào lý trạch, ta có sai sót gì không? Này tự nhận thấy mà đã làm tròn bổ phận lắm rồi. Không có sai sót, nhưng cũng không hết lòng. Trước kia không sao, nhưng sau này thì không được. Lần này về, có lẽ sẽ nhắc đến chuyện cưới gã. Bình tới tuấn đổ, không bằng đánh đòn phủ đầu Để ta đến tìm thúc ra thưa chuyện. Định danh tông phụ cho nàng trước Chuyện vào gia phả thì để từ từ Hai chuyện cùng đến một lúc Sức cản quá lớn Đổi qua được ải của thúc xa rồi tính Tông phụ Chỉ chính thê của người trong dòng tộc Không thể trách nàng ngạc nhiên được Tiểu thức chưa bao giờ nghĩ Mình sẽ được làm chính thức của hắn Vì vậy bây giờ chẳng biết nói gì Thời điểm thế này Bọn họ có chịu không huống hồ căng cơn ngô gia không ổn Với cả ta cũng không phải là con gái dòng chính, sau này không tốt cho ngài lắm. Dựa vào năng lực và xuất thân của hắn, đáng nhẽ nên tìm một ngọn núi vững chảy, giúp ích cho đường làm quan tương lai của mình mới phải. Còn nàng có thể làm gì cho hắn chứ? Hắn cười, nếu không phải để hóa giải mâu thuẫn giữa hai nhà lý mạc. Có lẽ vợ của ta chính là đám người mai triệu ấy rồi. Ví mà vậy thật thì hôm nay đâu khác gì đại ca tam ca. Suốt ngày nhìn đám người đó tranh giành lợi ích, lại không thể nhúng tay can thiệp. Cái chết năm đó của phụ thân có liên quan rất lớn đến những người này, thế nên từ nhỏ hắn rất ghét bọn họ, nhưng không thể nào cắt đứt hoàn toàn. Cũng may ta không phải là con cháu ruột của thuốc gia, bọn họ cũng không làm gì được ta, chỉ cần có cách ổn thỏa thì ta có thể tránh xa bọn họ. Hắn sờ bụng nàng, chuyện này có thể liên quan đến việc đứa nhỏ có được an toàn chào đời hay không. Vì vậy không thể xem nhẹ. Tuy ghét và dọa nàng nhưng không phải là không có khả năng ấy. Hậu viện của đại ca và tam ca cũng từng có chuyện thai lưu. Dù thoạt trong nhân quả rất rõ nhưng tình hình thực sự thế nào thì có lẽ chỉ có đám người đó biết ta sẽ không để bất kỳ ai uy hiếp cốt nhục của ta. Nghe hắn nói thế mí mắt nàng giật giật bỗng nhớ tới lời Phan Di Nương từng nói rằng đứa con đầu của nàng ta chết trong bụng mẹ Nghĩ đến đây, nàng lặng lẽ dơ tay che bụng. Ngài nói đi, ta phải làm gì đây? Dù tình cảm của cả hai chưa vững, sọc lợi ích đã dùng hợp đến trên người đứa bé trong bụng. Vì vậy, dù có khó tới đâu, nàng cũng phải thử nghiệm. Ăn cơm trước đi đã. Hàng nói. Chuyện này thì hơi khó, nàng thực sự không ăn nổi. Chị ngửi thôi đã khó chịu rồi. Ta ăn rồi. Một bát nước nho mà cũng bảo là ăn. Sắp làm mẹ rồi, đừng có trẻ con nữa. Để tụ tụ ta ăn sâu được không? Hắn nhướng mày, đương nhiên là không. Buổi trưa không ăn, cơm tối cũng không ăn. Chứ nói gì bây giờ, nàng đã là hai người. Dù chỉ một mình, cũng không chịu nổi. hừng một tiếng, nàng nhìn ra rồi. Vừa có con là khác biệt hẳn. Hồi trưa không ăn cũng không sao. Tối đến mới nói nhiều một câu đã trởn mắt với nàng. công phủ chính thức cái gì chứ?